t r ư ớ c 1951, t h ờ i gian hai người bên nhau tờ tờ g i nơ phong gật đầu ừ n trước kia nó là phòng ngủ của anh anh đã ngủ trên chiếc giường này rất nhiều năm rồi đang nói thì trần phong lại ngưng b ậ t mặt mũi nóng bừng hơi đỏ lên anh đã ngủ trên chiếc giường này mà sau này vương thu vũ cũng sẽ ngủ trên đó cảm giác dịu ngọt len lỏi vào trong lòng anh không dám nhìn cô nữa mà vội vàng lau sạch đui bặm trên bàn nói sang chuyện khác cái bàn này cũng cũ lắm rồi trước kia lúc anh còn đang đi học đã ngồi ở đây để làm bài tập đấy anh đã nghĩ tới thì sao cô không nghĩ tới cơ chứ hiện giờ mặt cô cũng rất đỏ túi đầu không dám nhìn anh nghe trần phong nói vậy cô vội vàng đáp lại sau này em có thể ngồi chấm bài cho học trò ở đây rồi ừ có thể để anh lau sạch cho em trong lòng anh càng thêm vui vẻ sau này trong nhà anh sẽ luôn có sự hiện hữu của cô c ô i ngủ trên giường của anh dùng chiếc bàn anh từng dùng ngồi chiếc ghế anh từng ngồi đây là căn hộ cũ mà trước đây ba mẹ anh được phân cho sau này chuyển ra ở chỗ khác nên nơi này cũng không dùng tới nữa trong khu tập thể này đều là các hàng xóm cũ ai cũng rất tốt bụng sau này làm quen với mọi người rồi em sẽ biết an ninh ở đây cũng tốt nên em không cần sợ gì cả vương thu vũ cẩn thận lắng nghe trần phong nói rồi gật đầu vâng cảm ơn anh anh thật sự đã giúp đỡ em rất nhiều anh không biết chứ đây là phòng trọ tốt nhất mà em từng ở sau khi tới thủ đô này còn tốt hơn cả ký túc xá trước đây nữa em cứ coi nơi này như nhà mình nhé muốn ở tới bao giờ thì ở vương thu vũ thấy lòng rất t ấm áp cô rất thích nơi này bé nhỏ ấm c ú n g đây là nơi mà cô có thể sống một cuộc sống thực thụ căn hộ không lớn nên thoáng chốc hai người đã dọn dẹp xong khi cô vừa trải giường xong bước ra ngoài thì thấy trần phong đang sắn tay háo cầm cây l a u nhà l a u p h ò n g khách cô s ư n g ra hốc mắt nóng lên một lát sau khi anh đã l a u nhà xong cô liền chạy tới đưa cho anh khăn tay của cô anh trần phong l a u đi chán anh nhiều mồ hôi quá tuy rằng đã vào thu nhưng thời tiết vẫn còn khá nóng bức trần phong hơi sửng sốt nhìn chiếc khăn tay trắng tinh trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của vương thu vũ giọng ấm đúng anh không cần đâu anh đi rửa mặt là được mà cô vội nói anh cứ lau đi mồ hôi chưa hết mà lại rửa mặt bằng nước lạnh thì không tốt lắm đâu à được rồi nghe em vậy lúc trần phong cầm khăn tay liền đụng vào bàn tay vương thu vũ trái tim anh đập thỉnh thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực anh siết cái khăn vội vàng thấm mồ hôi nhưng lau xong nhìn thấy trên khăn có một dấu bàn tay đen x ì thì anh lại thấy bối rối bẩn mất rồi anh để anh mua trả em cái khác nhé vương thu vũ cởi khẽ không cần đâu ạ giặt sạch lại là được mà trần phong thấy hơi ngượng thế thế cũng quét dọn xong rồi em em cứ thu dọn đi anh đi thăm cô giáo tôn và nói với bà ấy một câu anh có muốn em đi cùng anh không trần phong lập tức lắc đầu không cần đâu em cứ nghỉ ngơi đi ra đến cửa trần phong mới thở phào nhẹ nhõm bàn tay anh vẫn còn vương lại hương thơm từ chiếc khăn tay của cô anh đỏ mặt cười ngượng ngùng Trước 1952, anh đối xử với em tốt quá em sợ thờ thờ giơ n phong không lập tức đi tìm cô giáo tôn mà ra khỏi khu tập thể đi mua trái cây trước sau đó anh xách một túi trái cây tới thăm cô tôn anh mua hai túi một túi biếu cô tôn và nói rõ ý đồ mình tới thăm sau đó còn mời cô tôn tới nhà mình chơi giới thiệu vương thu vũ với cô tôn xong anh để hai người tự làm quen với nhau tiễn cô tôn đi rồi trần phong mới đặt túi trái cây còn lại xuống nói tiểu thu đây là chìa khóa nhà nếu em muốn đổi khóa thì cứ đổi nhé vương thu vũ vội xua tay không cần đâu ạ em đổi khóa làm gì chứ anh trần phong anh anh đừng như thế em thật sự tin tưởng anh tuy rằng chúng ta chưa quen biết nhau lâu nhưng em biết anh là người tốt em tới thủ đô lâu như thế rồi quen được thanh t ì quen được anh là may mắn của em vương thu vũ nhìn thẳng vào mắt trần phong nói nghiêm túc lần đầu tiên trần phong bị một cô gái nhìn như vậy thoáng đỏ mặt vương thu vũ không đặc biệt xinh đẹp nhưng làm cho anh có cảm giác rất thoải mái rất dịu dàng giống như một làn gió e m đềm vậy trần phong cười nôn hậu thế thì tốt rồi anh sợ em không yên tâm thôi em rất yên tâm mà thật đấy đúng rồi anh trần phong vậy còn tiền thuê nhà vương thu vũ biết mình đã nhận được một t â n huệ lớn từ châu người ta cô biết người ta cũng chẳng để bụng chút tiền thuê nhà đó nhưng cô vẫn muốn trả một chút trong khả năng của mình cô không thể tiếp nhận lợi ích một cách đương nhiên như vậy được trần phong gãi đầu cười tiền thuê nhà hả thôi em cứ ở đi đã đừng nội anh biết em mới đi làm nên cũng chẳng dư giả gì nếu em tin anh thì anh cũng tin em tiền thuê nhà anh cho em nợ sau này em dư giả rồi thì trả cho anh là được thế nào vương thu vũ túi đầu nhìn vết chai mỏng trên lòng bàn tay mình lẩm bẩm như tự nói anh trần phong anh anh mà cứ đối xử với em tốt thế này em sợ trần phong hỏi sợ cái gì em sợ em sẽ không trả nổi mất còn sợ sẽ có một ngày cô không khống chế nổi bản thân đến lúc đó chỉ sợ trần phong sẽ khinh thường cô trần phong cười đáp không sao cứ từ từ trả cũng được trời không còn sớm nữa anh về đây nếu em cần thêm cái gì thì cứ gọi điện thoại cho anh đương nhiên nếu có phiền toái thì càng phải gọi cho anh đấy vương thu vũ gật đầu vâng rồi cô tiễn trần phong ra cửa mau vào đi cả ngày hôm nay mệt mỏi rồi em mau đi nghỉ đi thôi vương thu vũ gật đầu anh trần phong chắc cũng mệt rồi anh mau về đi đi đường cẩn thận anh là đàn ông nên không thấy mệt lúc trước ở trong quân ngũ còn mệt hơn đấy em mau vào đi buổi tối nếu có người gõ cửa thì không được tùy tiện mở biết chưa vâng em biết rồi vương thu vũ muốn tiễn trần phong cho đến lúc anh rời đi nhưng anh lại nhất định bắt cô vào nhà trong chuyện này cô thấy anh có vẻ rất cứng nhắc nhưng lại vẫn cảm thấy ngọt ngào như thế là anh ấy đang quan tâm cô mà cô đứng ở cửa sổ nhìn xuống mơ hồ thấy được thân ảnh của trần phong anh dừng ở ngay bên dưới khu nhà nhưng điều khiến cô kinh ngạc là sau khi anh lên xe cũng không rời đi ngay mà ngồi v ẫ n yên ở trong xe anh ấy sao lại không đi chứ c h ư ơ t chín trăm năm m hơi thở của anh ấy làm cô rất t á n lòng vương thu vũ tưởng rằng trần phong gặp phải chuyện gì đó nên chưa rời đi được nhưng mà chờ thêm một lúc cô tới bên cửa sổ nhìn thì thấy xe anh vẫn ở đó có vẻ như không có ý sẽ rời đi anh ấy đang đợi ai hay đang chờ làm chuyện gì chăng cô do dự hồi lâu không biết con nên xuống bảo anh có thể lên nhà ngồi một chút tuy rằng nhiệt độ ban đêm không quá thấp nhưng dù sao ngồi ở trong xe quá lâu cũng không thể thoải mái được cô đã đi tới cửa rồi nhưng lại dừng bước hay là thôi đừng đi thì hơn cô cảm thấy mình là con gái mà mời một người đàn ông vào nhà thì e rằng sẽ bị người khác coi cô là người không đứng đắn cô cũng sợ trần phong hiểu lầm nghĩ cô là người không thành thật cô hy vọng trong lòng trần phong cô luôn là người tự trọng vương thu vũ quyết định không ra ngoài nữa có lẽ chờ thêm chút nữa rồi anh ấy sẽ đi thì sao nhìn thấy túi trái cây trần phong để trên bàn cô bật cười anh ấy quả thực là một người rất c h ú đáo tốt bụng sau khi tắm xong vương thu vũ vừa lau tóc vừa tới bên cửa sổ ngõ xuống xe của anh vẫn ở bên dưới cô cắn môi sao vẫn chưa đi chứ sau đó cô cầm một quyển sách ngồi trên giường đọc có lẽ vì hôm nay khá mệt mỏi nên cô nhanh chóng ngáp dài quyển sách trượt từ trên tay xuống thân hình câu nghiêng đi quyển sách rơi xuống đất phát ra âm thanh đánh thức cô dậy cô mơ màng rối mắt thiện tay tắt điện sau khi nằm xuống được mấy phút lại bật lên nhìn đồng hồ thì đã hơn 11 giờ suýt chút nữa cô quên mất trần phong nếu giờ này mà anh ấy còn chưa đi thì cô sẽ xuống gọi anh ấy lên nghỉ ngơi dù sao đây cũng là nhà của người ta cơ mà vương thu vũ đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy tần phong đã xuống xe nhìn về phía cửa sổ phòng cô sau đó anh nhanh chóng quay trở lại khởi động xe chẳng bao lâu đã rời khỏi thấy anh đi rồi hòn đá đệ nặng lên tâm trí cô cũng được nhấc khỏi cô lại nằm xuống trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm không biết có phải ảo giác không nhưng cô cảm thấy trên chiếc giường này có hơi thở của trần phong khiến cô thấy dễ chịu an lòng vương thu vũ mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ sau đó lại đột nhiên mở mắt ra ngồi bật dậy cô đã hiểu tại sao trần phong lại ở dưới đó chờ lâu thế anh ấy đang đợi cô đi ngủ có lẽ anh ấy sợ cô mới tới đây sẽ không quen sợ cô xảy ra chuyện gì nên mới chờ cô tắt đèn chắc chắn cô chuẩn bị đi ngủ mới yên tâm rời đi anh ấy ở dưới đó để canh giữ cho cô vương thu vũ hoàn toàn không buồn ngủ nữa hai chân cô co lên tay ôm chặt lấy đầu gối nước mắt rơi xuống c h ư ơ t chín t r ă năm m ư ơ hạnh phúc cả đời cô lăn tới lăn lui trong đầu toàn là hình ảnh của anh từng lời anh nói từng cử chỉ cả dáng vẻ của anh khi lần đầu tiên họ gặp nhau những suy nghĩ mà cô đã cố gắng đè nén dường như không khống chế nổi nữa trong nháy mắt bùng nổ vương thu vũ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình trong mỗi tiếng thở của cô như có cả hơi thở của anh anh đã từng sống trong ngôi nhà này nhiều năm như thế trong từng ngóc ngách ngôi nhà đều có dấu vết của anh trần phong tốt như thế tốt tới mức làm một người tự ti như cô cũng sắp không kìm nổi lòng mình cô che mặt lại phải làm sao đây tới tận hai giờ sáng cô mới có thể chìm vào giấc ngủ sáng hôm sau khi tỉnh dậy mắt cô hơi sưng lên còn có cả quầng thâm ở mắt nhìn mình trong gương cô cắn môi sao hôm nay có thể gặp trần phong được đây sau khi rửa mặt có người gõ cửa là cô tôn mà cô đã gặp tối hôm qua vương thu vũ lập tức nhiệt tình chào hỏi cô tôn chào buổi sáng ạ cô tôn cười đáp chào buổi sáng thiểu vương ạ cháu chưa ăn gì đúng không cô vừa mới mua đồ ăn sáng sang cùng ăn với cô dạ không cần đâu cô tôn cháu tự ra ngoài mua cái gì ăn là được rồi ạ vương thu vũ vội vàng từ chối sao có thể vừa mới tới đã sang nhà người ta ăn cơm thế được cô nói cho cháu nghe cháu đừng có khách khí với cô thế làm gì tiểu t r â n đã nói với cô rồi nhờ cô để ý tới cháu nhiều một chút cô tôn là người phụ nữ hào phóng nói xong liền nắm lấy tay vương thu vũ kéo ra khỏi cửa vương thu vũ vừa nghe tới tên trần phong thì mọi sự mệt mỏi trên người lập tức tan biến hết sau khi ăn sáng ở nhà cô tôn xong hai người liền cùng nhau đạp xe tới trường trên đường đi cô tôn có hỏi thăm về mối quan hệ của vương thu vũ và trần phong vương thu vũ đỏ mặt nói họ chỉ là bạn bè bình thường cô tôn cười mờ ám ai ra bạn bè bình thường mà có thể đối xử với cháu tốt như vậy nghe chẳng hợp lý chút nào cô nói cho cháu biết tiểu trần rất tốt cô ở đây bao nhiêu năm như thế cũng coi như là người tận mắt nhìn thấy thằng bé ấy lớn lên quanh đây không có ai được như tiểu trần đâu vương thu vũ hoàn toàn đồng tình với lời nhận xét này quả thực cô chưa gặp được người đàn ông nào tốt như trần phong cả cô tôn nói tiếp thiểu vương à, cô nói thật với cháu nhé cô là người tương trải người đàn ông như thế thì cần phải giữ thật chắc cháu quá r ụ t r è đám con gái khác chẳng biết r ụ t r è e lệ là gì đâu ở khu tập thể này có hai ba cô gái có ý tứ với trần phong đấy dạ vương thu vũ hơi sửng sốt cô tôn tủng tìm cười cô có thể nhìn thấy rõ là tiểu trần rất thích cháu nếu cháu cũng có ý với nó thì phải nắm cho thật chắc vào cháu nghĩ mà xem so với hạnh phúc cả đời mình thì mặt dạy một tí có tính là gì những lời của cô tôn quả thực đã đánh trúng tâm sự của vương thu vũ hạnh phúc cả đời đó Trước Trần rất như người có lẽ anh ấy chỉ coi cháu có cô phúc. đó lẽ là là lẽ sẽ anh Nếu Phong, hạnh ấy gái. em cô tôn tiếp tục nói tiểu vương à, cô nói cho cháu nghe nếu cô mà có con gái thì sao lại đi nói với cháu mấy lời này lúc đó cô chắc chắn sẽ t ắ t thành cho tiểu trần với con gái mình con gái cần gì chứ chẳng phải là được gả cho một người đàn ông có thể đối xử tốt với mình huống hồ điều kiện của trần phong cũng không tệ cháu đừng nhìn chân nó hơi có tật một chút mà chê đó là do nó lập công lớn nên mới bị thế đấy chồng cô còn kể công lao lần đó của tiểu trần là công lao hám nhất chẳng những đã cứu rất nhiều người mà còn cứu vãn được rất nhiều tổn thất cho đất nước vương thu vũ lập tức gật đầu đồng tình cháu biết người tốt hay xấu chẳng liên quan gì tới tướng mạo bên ngoài đánh giá một người cũng không nên chỉ nhìn bên ngoài nhân phẩm tốt mới là quan trọng nhất đúng đúng cho nên cô mới thích cháu v ừ a nhìn đã biết cháu là người biết nói lý lẽ hoàn toàn khác mấy đứa chỉ biết trông mặt mà bắt hình rong ở ngay trong khu của chúng ta ấy năm trước cũng xảy ra một chuyện tương tự cạnh nhà cô có một người phụ nữ lúc trẻ lấy một người không tốt gã đàn ông đó thoạt nhìn thì thấy chi thức lắm nhưng đóng cửa lại thì lập tức biến thành cầm thú đánh vợ rất nhiều lần người phụ nữ đó một tháng phải vào viện ít nhất hai lần năm ngoái chị ta không chịu nổi việc bị đánh nữa nên một hôm khi chồng chị ta ra ngoài uống rượu say về đánh vợ liền bị chị ta cầm dao đâm luôn vô cùng thảm thương những lời cô tôn nói làm cho vương thu vũ không rét mà run lúc trước khi cô ở dưới quê cũng từng thấy không ít đàn ông đánh vợ lúc đó c ô nghĩ sau này nhất định sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của bọn họ nghĩ tới tôn khải cô không tự chủ được cắn răng âm thầm mắng chửi mình một trận sao lúc trước mắt cô lại mù như thế chứ giờ đã gặp được một người rất tốt nhưng mà ra thế của cô cộng với chuyện còn một đống rắc rối vây quanh mình sao cô có thể xứng với trần phong được chứ cô tôn thấy sắc mặt vương thu vũ rất kém thì vội vàng nói tiểu vương cháu đừng sợ cô kể cho cháu nghe chuyện này là vì muốn nói để cháu hiểu phụ nữ gả một lần chồng chính là đầu thai lần nữa cháu phải nhìn cho thật kỹ nếu gặp được một người tốt thì phải giữ cho chắc đàn ông tốt rất hiếm bỏ qua một người rồi thì ai mà biết được sau đó có còn gặp được một người tốt khác nữa không cơ chứ cô tôn cố ý kể ra chuyện kia hy vọng có thể giúp vương thu vũ nhanh chóng hiểu ra đừng tiếp tục lãng phí thời gian vô ích nữa vương thu vũ đỏ mặt cô tôn cháu cô tôn lại thở dài tiểu trần cũng thật đáng thương trước đây đã gặp phải người không tốt h <cười> ạ cô thật sự thấy đau lòng thay cho nó đó là lần đầu tiên cô thấy nó chu đáo với một cô gái như thế nếu như cháu có tình cảm với tiểu trần thì thử ở bên nó đi còn nếu không thích thì cũng sớm nói cho nó biết để nó sớm dập tắt hy vọng vương thu vũ vội vàng nói cô tôn ả cháu anh ấy chưa chắc đã thích cháu đâu có khi anh ấy chỉ coi cháu như là em gái t r ư ớ c 1956, có phải cô muốn gặp chú trần phong không ạ trong lòng cô cũng rất muốn nhưng người ta chắc gì đã thích cô nếu cô quá chủ động thì chẳng n h ư n g sẽ làm đối phương chán ghét mà ngược lại mối quan hệ hiện tại cũng chẳng thể duy trì nữa cô tôn vừa nghe vậy thì đã hiểu vương thu vũ cũng có ý tứ với trần phong trong lòng cô tôn cũng hiểu vương thu vũ là cô gái nhút nhát hiền lành sao có thể chủ động trong chuyện đó chứ cô tôn liền trấn an vương thu vũ nói bữa có phải tiểu trần không có em gái đâu nó có tới mấy đứa em họ ấy chứ nhưng cô có thấy nó tốt với mấy đứa đó như thế này đâu bận trước bận sau còn sợ bạc đãi cháu nữa ấy cháu không biết chứ mấy tháng trước có một đứa em họ muốn vào ở ba mẹ tiểu trần đều đồng ý cả rồi mà nó không chịu cháu nói xem nó có thể coi cháu là em gái thật sao vương thu vũ không dám nhìn cô tôn nữa nhưng đang thầm vui trong lòng nhớ tới hôm qua khi trần phong giúp cô c h u y ể n nhà giúp cô quét dọn còn mua trái cây sau đó anh còn ở dưới nhà rất lâu chờ khi c ô ngủ mới trở về cô vừa vui mừng vừa lo sợ không biết bản thân có tự mình đa tình hay không khu tập thể đó cách trường học không xe đi xe đạp chừng hai mươi phút là tới nơi tới trước cổng trường sơ trung cô tôn dừng lại nói tiểu vương câu nghị cháu nên suy nghĩ thật kỹ đi nếu cháu ngượng ngùng không dám nói với tiểu trần thì để cô giúp cháu vương thu vũ vội xua tay không cần đâu cô tôn ạ chuyện này cứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn ai ra mấy đứa trẻ các cháu sao còn bảo thủ thế chứ cô nhìn mà cũng thấy sốt ruột vương thu vũ cười thẹn thùng nếu trần phong cũng thích cô thì cô vẫn mong là sẽ không cần qua miệng một người khác nói ra cô tôn cười cô biết rồi nhưng mà cháu phải nắm chặt đấy nhé vương thu vũ chảo cô tôn rồi đạp xe qua bên kia đường tuy tối hôm qua ngủ không ngon nhưng lúc này tinh thần vương thu vũ lại rất phấn chấn những ý nghĩ mơ hồ bị đè nén trong lòng không ngừng xuất hiện lúc tan học thanh thi quan tâm hỏi h à n riêng cô giáo tiểu vương của mình dò hỏi tối qua cô chuyển nhà thế nào rồi chú trần phong có lười biếng chút nào không đêm qua câu ngủ có ngon không vương thù vũ kể hết cho thanh ti nghe ngoại trừ việc trần phong đứng chờ ở dưới nhà đêm qua cô cảm thấy chuyện này tốt nhất không nên nói với trẻ con thanh ti nghe cô giáo tiểu vương kể như vậy thì cực kỳ hài lòng chú trần phong làm rất tốt đưa người ta về còn biết giúp dọn dẹp nhà cửa cô tiểu vương anh thính phong nhờ con nói với cô rằng cô vẫn phải cẩn thận không được lơ là ừ cô biết rồi con yên tâm cô sẽ cẩn thận do dự một chút vương thu vũ lại ngập ngừng hỏi à thanh ti hôm nay chú trần phong có tới đón con không nhìn gương mặt đỏ lên của cô tiểu vương thanh ti khẽ cười trộm rồi đáp dạ không ạ hôm nay hình như chú ấy có việc bận vương thu vũ cảm thấy hơi mất mát còn tưởng hôm nay sẽ được gặp anh ấy chứ Thế à? ừ công việc là quan trọng nhất thanh thi ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên hỏi cô tiểu vương có phải cô muốn gặp chú trần phong không ạ cô muốn gặp chú ấy thì để con gọi điện thoại bảo chú ấy tới gặp cô nhé t r ư ơ một nghìn chín trăm năm mươi bảy cô không nhớ chú ấy ạ vương thu vũ vội vàng xua tay không đâu không đâu thanh thi con đừng nói thế thanh thi kinh ngạc thì ra cô tiểu vương không phải đang nhớ chú trần phong ạ cô cô không vương thu vũ không biết phải trả lời thế nào thanh ti thắc mắc cô tiểu vương tại sao cô không muốn gặp chú trần phong ạ chẳng lẽ cô không thích chú ấy sao không phải chứ bọn con đều thích chú ấy lắm hôm nay con không được gặp chú ấy nên cũng thấy rất nhớ đ ấ y ạ lời nói ngây thơ của thanh ti càng làm vương thu vũ thêm bối rối đứa trẻ này cho rằng chú trần phong của mình tốt như thế thì ai cũng sẽ thích cô tiểu vương chắc chắn cũng sẽ thích thế nên giờ cô bé nhớ thì cô giáo tiểu vương của cô bé cũng sẽ nhớ như thế thôi cô cũng nhớ anh nhưng so với nỗi nhớ của thanh ti thì hoàn toàn không giống nhau cô thấy thật sự ngượng ngùng khi phải thừa nhận mình đang nhớ một người đàn ông khác nếu cô khăng khăng khẳng định không thích trần phong nhờ thanh ti đem những lời này nói lại cho anh biết thì phải làm sao thanh ti vẫn cô chấp hỏi cô tiểu vương cô không thích chú trần phong ạ vương thu vũ lắc đầu không phải không phải chú trần phong của thanh ti rất tốt sao có thể có người không thích chứ đúng thế đúng thế chẳng có ai không thích cả con biết ngay là cô tiểu vương cũng thích chú ấy mà lần sau gặp chú ấy con sẽ nói cho chú ấy nghe mặt vương thu vũ càng đỏ bừng nếu không phải vì thanh ti vẫn là trẻ con thì cô sẽ thật sự cho rằng đứa bé này đang cố tình chọc gẹo mình sau khi giao thanh ti cho nhạc thính phong vương thu vũ đi tìm cô tôn rồi hai người cùng nhau về nhà buổi chiều sau khi tan học vương thu vũ ra ngoài cổng trường không nhìn thấy xe của trần phong cô hơi thất vọng đã biết là anh ấy sẽ không tới mà trong lòng vẫn cứ chờ mong không thấy anh thì lại thấy mất mát vương thu vũ cảm thấy thực sự kỳ lạ rõ ràng cô và trần phong mới biết nhau không bao lâu sao lại có thể tin tưởng anh ấy như thế chứ cảm giác như đã quen nhau từ rất lâu rồi trên đường về cùng cô tôn vương thu vũ lại nhìn thấy tôn khải vừa thấy hắn sắc mặt cô liền trở nên trắng bệnh cô đạp xe sát vào cô tôn vừa nói chuyện vừa cẩn thận quan sát hắn tôn khải cứ đi theo phía sau có lẽ vì có cô tôn gây trở ngại nên hắn không dám tiến lên vương thu vũ kinh hồn táng đảm theo cô tôn vào trong khu trung cư dừng xe dưới lầu khóa lại rồi vội vàng chào tạm biệt cô tôn và đi lên lầu đóng cửa lại rồi liền không dám ra ngoài nữa vì không thể ra ngoài mua đồ ăn nên bữa tối cô chỉ ăn trái cây mà hôm qua trần phong mua tới tám giờ tối vương thu vũ nhận được điện thoại của trần phong vừa nghe thấy tiếng của anh mọi sự sợ hãi lo lắng trong lòng lập tức lắng xuống một nửa dần dần bình tĩnh lại trần phong hỏi cô tối hôm qua em ngủ có ngon không vương thu vũ gật đầu vâng rất ngon ạ thật đấy sau khi tốt nghiệp em chưa từng được ngủ một giấc nào ngon như thế tuy rằng tối qua ngủ không ngon nhưng trong lòng cô lại cực kỳ an ổn v ừ a nhớ tới chuyện trần phong ở dưới lầu canh giữ hơn hai tiếng trong lòng vương thu vũ liền cảm thấy ngọt ngào c h ư ơ t chín t r ư ơ i tám tim đập loạt nhịp trần phong vừa nghe liền thấy vui vẻ thế thì tốt rồi anh chỉ lo em l ạ nhà ngủ không ngon đúng rồi em đã ăn cơm tối chưa em ăn rồi anh thì sao vương thu vũ hơi do dự một hồi rồi vẫn quyết định không nói cho trần phong em cũng ăn rồi ăn ở doanh trại hai người nói chuyện một lúc cũng không có đề tài gì đặc biệt mà chỉ làm ấy câu hỏi han mình thường rồi cùng c ú p máy vương thu vũ cắn môi anh ấy rốt cuộc có thích cô hay không lời của cô tôn làm cô rất vui vẻ nhưng sau lại sợ mình nghĩ nhiều vương thu vũ đứng dậy đi chấm bài chẳng bao lâu sau Bộ、cô đã d é o ẩ m ý dù sao trái cây cũng không thể so với cơm được nhưng giờ cũng đã muộn cô không dám đi ra ngoài câu nghĩ một hồi rồi quyết định cố nhịn đói quá thì lại ăn thêm chút trái cây ngày mai sẽ ăn bù vậy tắm rửa xong ra ngoài đang lau tóc thì có người gõ cửa vương thu vũ nhớ rõ lời dặn của trần phong là không được tùy tiện mở cửa nên ở bên trong hỏi một câu ai đó một lát sau nghe được giọng của trần phong cô vội vàng chạy ra mở cửa anh trần phong sao anh lại tới đây trần phong nhìn vương thu vũ gương mặt với làn da màu đồng thoáng đỏ lên vội vàng gục đầu xuống không dám nhìn cô nữa anh mang tới cho em ít đồ ăn thóc vương thu vũ vẫn còn đang ướt trên người chỉ mặc váy ngủ mỏng một mảng áo ở vùng ngực bị ướt dính chặt vào làn da mặt cô lúc này hơi h ồ n g trong ánh mắt với còn hơi nước mông lung thật sự vô cùng xinh đẹp vương thu vũ túi đầu nhìn liền nhận ra vội vàng t r ê ngực n gương mặt đỏ bừng em anh trần phong anh vào nhà đi em đi thay đồ nói xong cô vội vàng chạy vào trong phòng ngủ lúc này trần phong mới dám ngẩng đầu anh sờ cánh mũi rồi bước vào phòng khách tự mang đồ ăn vào đợi một hồi vương thu vũ lại trở ra tóc ướt được cặp lại phía sau lưng gương mặt đỏ hửng môi h ừ n g hào cô cúi đầu không dám nhìn trần phong trần phong nuốt nước bọn không dám nhìn thẳng vào cô anh sợ ánh mắt mình quá x ỗ sàng sẽ làm vương thu vũ hiểu lầm mình giống với tôn khải trong lòng chỉ mang ý xấu thiểu thu khụ khụ anh mang đồ ăn tới cho em lúc này vương thu vũ mới nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn cô kinh ngạc anh trần phong sao anh lại mang cho em nhiều thế này trần phong cười đáp tất cả đều là do quân đội phát ấy mà đây là phần của anh nhưng bình thường anh ăn ở cạ nỉn nên cũng không ăn tới mấy thứ này nên anh nghĩ tới em chắc em rất bận có khi còn chẳng có thời gian nấu cơm nên mới đưa tới cho em vậy sao anh không mang về nhà một mình em ăn nhiều thế này sao có thể hết được nhà anh ấy à ba mẹ anh đều về hưu ngày nào cũng dư giả thời gian nên cũng luôn tự mình nấu nướng húng chi trước kia trần phong lần nào cũng mang về nhà ba mẹ anh đã ăn tới phát ngán rồi trần phong lấy hết can đảm nhìn vương thu vũ khi ánh mắt đối diện với ánh mắt cô trái tim lập tức đập loạn trong lồng ngực chương một nghìn chín trăm năm mươi chín anh thích cô rồi ư trần phong cố gắng chuyển sự chú ý sang chuyện khác anh mở cái hộp giữ nhiệt trong tay ra nói cái này đây là chút đồ ăn anh mang từ đơn vị về em nếm thử xem lúc nãy gọi điện cho cô thấy c ô ngập ngừng anh đoán rằng cô chưa ăn tối vì thế anh vội vàng nhờ người làm chút đồ ăn mang tới đây anh sợ cô không ăn sẽ ngất xỉu như lần trước vương thu vũ kinh ngạc nhìn trần phong anh ấy còn mang cả cơm tới cho cô ư chẳng lẽ anh ấy đã biết vương thu vũ hơi khẩn trương bàn tay méo chặt góc áo thử thăm dò anh trần phong anh tới đưa cơm cho em ư em ăn rồi mà kết quả vừa mới nói xong thì cái bụng cực kỳ phối hợp kêu lên đ ù n g ục mặt vương thu vũ lập tức đỏ bừng chỉ hận không có một cái khe để chui xuống đất thật mất mặt trần phong cười em mau qua ăn đi anh nghe qua điện thoại là biết em đang nói dối rồi vốn di em không biết nói dối mà đồ ăn chỗ anh không tệ đâu em nếm thử đi vương thu vũ nhăn nhó căn bản không có mặt mũi nào nhìn trần phong cả anh trần phong anh bận như thế còn mang cơm tới cho em em có phải em lại làm phiền anh rồi không trần phong đưa đũa cho vương thu vũ em đừng nói thế có gì phiền phái đâu chứ công việc của anh thỉnh thoảng cũng bận nhưng giờ cũng xong rồi dù sao cũng chẳng còn việc gì nữa nên mới đem đồ tới cho em thôi vương thu vũ nhận lấy đôi đũa trần phong đối xử với cô quá tốt cô thật sự không biết nên nói gì cô cũng chẳng có mặt mũi mà nói cám ơn quá nhiều lần vương thu vũ nghĩ tới lời cô tôn nếu anh coi cô là em gái thì sao có thể tốt như thế được không phải em gái ư vậy thật sự là thích ư trần phong đẩy đồ ăn tới trước mặt vương thu vũ anh đoán con gái không thích ăn thịt mỡ nên không mang tới thịt kho tàu s ư ơ n g s ờ n này rất ngon còn có gà hầm nấm cũng là món tủ của anh nuôi đơn vị anh em nếm thử xem vương thu vũ gật đầu gắp một miếng s ư ơ n g s ờ n rồi đưa lên miệng vẻ mặt trần phong đầy sự mong chờ sao mùi vị thế nào lâu lắm rồi vương thu vũ không được ăn những món ngon như thế này sau khi tốt nghiệp cô sống giờ tằn tiện nên chẳng bao giờ ăn một bữa ra hồn cả cô gật đầu như gà mổ thóc vâng ăn ngon l ắ m ạ cực kỳ ngon anh n u ô i của đơn vị anh nấu ăn thật giỏi ăn ngon là được rồi đồ ăn của bộ đội đều rất dân dã anh còn sợ em ăn không quen sau này nếu có cơ hội thì anh sẽ đưa em tới nhà ăn của đơn vị đến lúc đó em muốn ăn gì thì cứ thoải mái chọn nói xong trần phong cảm thấy hơi hối hận anh nói mấy lời này làm gì chứ mời cô ấy tới nhà ăn của quân đội không biết chuyện này có làm cô ấy hiểu lầm là anh đang có ý đồ gì không nữa trần phong đang định giải thích thì vương thu vũ lại nhẹ gật đầu một cái đắp được ạ rồi cô lại cúi đầu ăn cơm không nhìn rõ biểu tình trên mặt thế nào nhưng trần phong lại thấy cái cổ trắng ngần của cô đỏ ừng lên tim trần phong lại đập nhanh hơn không tự chủ được mà mỉm cười t r ư ơ n g một nghìn chín trăm sáu mươi thích con gái nhà người ta rồi chứ gì anh vừa ngồi nhìn cô ăn vừa nghĩ cô ấy làm gì nhìn cũng đẹp lúc ăn cũng đẹp vương thu vũ ăn cơm rất thiên lặng nhai kỹ nuốt chậm từng miếng một điều duy nhất làm cô thấy không được tự nhiên đó là trần phong cứ ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô vương thu vũ ngẩng đầu hỏi anh trần phong anh có muốn ăn một chút không nhiều thế này em không ăn hết được anh được thôi anh vốn định từ chối nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh như nước của cô thì lại đổi ý mặc dù anh đã ăn no rồi nhưng giờ nhìn vương thu vũ ăn cơm anh lại cảm thấy hơi đói vương thu vũ đứng lên đi lấy cho trần phong thêm một bộ chén đua rồi san một ít thức ăn từ hộp cơm sang cho anh hai người ngồi đối diện nhau yên lặng ăn cơm điều này làm cho vương thu vũ cảm thấy thoải mái hơn một chút trần phong gắp cho cô một miếng đùi gà nói em ăn nhiều thịt vào cần phải bổ sung dinh dưỡng vương thu vũ nhỏ giọng đáp thực ra em không sao mà trần phong đáp theo bản năng nói bữa em quá gầy ôm cũng không anh nói đến đây thì im bặt không dám nhìn cô mà vội vàng che giấu sự xấu hổ của mình khu khụ này ăn thêm miếng sần đi mặt vương thu vũ càng đỏ bừng yên lặng ăn cơm gắp hai miếng thịt mà trần phong vừa gấp cho nhét vào miệng nhai trần phong thấy cô ăn thì thở phào nhẹ nhõm anh thật sự muốn vỗ lên đầu mình sao lại có thể nói mấy lời đó chứ sau khi ăn xong trần phong muốn đi rửa bắt nhưng đã bị vương thu vũ tranh mất anh trần phong anh cứ ngồi nghỉ đi để em rửa cho nói xong liền chạy thẳng vào bếp chờ đến lúc cô ra ngoài thì hai người đã điều chỉnh lại tâm trạng trần phong đứng lên muốn rời đi nếu em thích đồ ăn của đơn vị anh thì sau này anh sẽ lại mang tới dưa củ cải và dưa chuột muối ở chỗ anh đều rất ngon ăn với cháo trắng rất tuyệt em có muốn anh mang tới cho em một lọ không lý trí của vương thu vũ bảo cô phải từ chối nhưng mà trái tim cô lại nghĩ muốn gặp lại trần phong anh mang đồ ăn tới cho cô thì bọn họ có thể gặp mặt có lẽ còn có thể ngồi ăn cơm cùng nhau như ngày hôm nay cô bèn hỏi đó đều là đồ của đơn vị anh đem tới cho em thế liệu có tốt lắm không trần phong thở phào trong lòng anh chỉ sợ vương thu vũ sẽ từ chối đề nghị có phần không thỏa đáng đó của mình tâm tình căng thẳng của trần phong cũng được nới lỏng anh cười đáp không đâu yên tâm đi hai ngày nữa anh sẽ đem tới em mau đi nghỉ ngơi đi ban ngày đi dậy chắc cũng mệt mỏi rồi vương thu vũ rất muốn giữ anh lại nhưng chẳng có can đảm nên chỉ có thể gật đầu vâng anh lái xe cẩn thận nhé đừng lái nhanh quá câu này làm cho trần phong vô cùng vui vẻ cô đang quan tâm anh sao anh cười được rồi vào nhà đi nhớ nghỉ ngơi sớm đấy vương thu vũ gật đầu vâng lại như lần trước chờ cô đóng cửa rồi trần phong mới rời đi trước khi đi anh còn gõ cửa một lần nữa dặn dò vương thu vũ phải khóa trái cửa cẩn thận trần phong xuống lầu thì gặp cô tôn cô tôn giữ anh lại nói chuyện sau đó trực tiếp hỏi tiểu trần cháu thích con gái nhà người ta đúng không tâm tư của trần phong bị nói chúng nên mặt đỏ bừng ngượng ngùng gãi đầu dì tôn à, dì cháu không ạ t r ư ớ c 1961, đàn ông thì nên chủ động trần phong không dám nói thật lòng sợ sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của vương thu vũ cô tôn chỉ vào mặt anh cười ái muội còn không có sao trên mặt cháu chỉ thiếu nước viết hẳn mấy c h ữ tôi thích vương thu vũ kia kìa trần phong xấu hổ muốn giải thích nhưng lại cảm thấy càng giải thích thì càng dối cô tôn vô vô bả vai anh ai nha gì hiểu mà cháu không cần giải thích đâu rồi ba lại hạ giọng nói trần phong cháu là đàn ông thì phải chủ động chẳng lẽ cháu lại chờ con gái nhà người ta chạy tới tỏ tình với cháu à vương thu vũ là người được giáo dục tử tế rất rụt rè hơn nữa người ta còn ít hơn cháu tới mấy tuổi nếu cháu thích thì phải quyết đoán lên trần phong không biết nên trả lời thế nào nhưng cô tôn nói đúng đàn ông thì nên chủ động có điều anh chỉ sợ chủ động quá sẽ dọa vương thu vũ hoàng sợ cô tôn lại khuyên tiểu vương là cô gái tốt tuy rằng ra thế kém nhưng tính tình lương thiện dịu dàng lời cô tôn nói rất có lý còn sáng suốt hơn nhiều người nhiều cứ nhìn cha mẹ tôn khải thì biết cho rằng mình là người thành phố nên coi thường vương thu vũ nhưng bọn họ không thèm nhìn lại bản thân xem có tư cách gì mà coi thường người ta chứ cô ấy ưu tú hơn con trai của họ gấp trăm ngàn lần trần phong gật đầu vâng dì nói đúng lắm cháu hiểu mà cô tôn nhìn bộ dáng chính trực hiến hậu của trần phong thì cảm thấy mình đã nói hơi nhiều ai ra gì cũng là nói thừa rồi nếu cháu mà để ý mấy cái đó thì sao có thể ân cần với tiểu vương như thế chứ nhưng mà tiểu trần à, cháu cứ nghe gì khuyên một câu đi không thể chỉ chăm sóc là xong đâu lợi nên nói thì vẫn phải nói trần phong cười ngượng ngùng cháu biết nhưng mà cháu cảm thấy còn quá sớm cháu muốn để cô ấy hiểu thêm về cháu nói sớm quá sợ sẽ dọa tới cô ấy trần phong nghĩ bọn họ mới gặp nhau được vài lần muốn vương thu vũ ngay lập tức tiếp nhận anh thì quả thực rất khó chi bằng để cả hai gần gũi nhau một thời gian để cô hiểu thêm về anh biết anh là người thế nào tới khi cô dần v u ô n g lỏng phong bị anh bày tỏ cũng chưa muộn cô tôn gật đầu ha ha là gì nóng nảy rồi cháu có thể nghĩ như thế thì cũng đúng lắm dù sao cũng chưa quen nhau lâu mà cứ thêm một thời gian nữa cũng được hai người nói chuyện thêm mấy câu rồi trần phong tìm cớ rời đi anh sợ rằng nếu tiếp tục cô tôn sẽ khiến mình không nói nổi thành lời mất dì tôn à, cháu phải đi đây không còn sớm nữa dì cũng mau chóng quay về đi ạ cô tôn gật đầu được dì về đây cho dì gửi lời chào tới ba mẹ cháu nhé sau này nếu đã định chuyện trăm năm rồi thì nhớ mời dì tới uống rượu mừng đấy trần phong đỏ mặt đáp vâng cháu sẽ chuyển lời cho ba mẹ cháu chuyện chuyện kia cháu cháu sẽ cố gắng dì tôn tạm biệt d ì nói xong trần phong liền vội vã rời đi cô tôn nhìn theo bóng anh khẽ cười rồi lên lầu về nhà vương thu vũ đứng bên cửa sổ chờ một hồi lâu mới thấy trần phong ra khỏi tòa nhà cô buồn bực sao anh lại ra chậm như thế chứ trần phong đứng ở phía xa ngẩng đầu nhìn lên vương thu vũ sợ hãi rụt người lại tuy biết rằng anh sẽ không nhìn thấy mình nhưng cô vẫn cứ có cảm giác như bị anh bắt quả tang vậy c h ư ơ t chín t r ư ơ i hai đang yêu sao trần phong ngẩng đầu nhìn cửa sổ vẫn hắt ra ánh đèn anh lên xe ngồi vẫn như lần trước chờ vương thu vũ ngủ rồi mới rời đi vương thu vũ ôm gương mặt nóng bừng dỗi tay muốn tắt đèn nhưng chạm vào công tắc rồi lại ngừng lại cô muốn chờ chờ thêm mười phút nữa chỉ mười phút nữa thôi cô muốn được anh ngồi đó canh giữ lâu thêm một chút có thể thấy anh trong lòng cô liền cảm thấy vô cùng bình tĩnh và an ổn vương thu vũ nhìn thời gian chờ đủ mười phút liền cắn răng lưu luyến mà tắt đi công tắc đèn cô vẫn trộm đứng bên cửa sổ cẩn thận nhìn xuống bên dưới quả nhiên không bao lâu sau trần phong liền lái xe rời đi anh vừa đi vương thu vũ liền lên giường đi ngủ đêm hôm đó câu ngủ rất ngon những người quen trần phong đều cảm thấy được gần đây anh chàng này luôn trong tâm trạng rất tốt lúc nói chuyện miệng lúc nào cũng ngoác ra cười tới tận mang thai ngay cả lãnh đạo của trần phong đều quan tâm hỏi han mấy câu có phải gần đây anh có bạn gái rồi không đương nhiên trần phong không thừa nhận nhưng mọi người đều không tin buổi tối trần phong về nhà ăn cơm ba mẹ anh không nhị n được hỏi phong tử có phải gần đây con gặp chuyện gì vui vẻ không trần phong vùi đầu ăn cơm cũng không ngẩng lên sao thế ạ sao mẹ lại hỏi thế ông trần lại cố ý hỏi ba thấy con cả ngày đều vui vẻ con được thăng chức à? không ạ ba trần vội vắng hỏi thế con đang yêu ạ trần phong tạm thời không muốn nói cho ba mẹ biết chuyện này chuyện lần trước đã khiến họ phải chịu đà kích rất lớn anh không muốn ba mẹ ôm hy vọng khi mọi chuyện chưa chắc chắn anh đáp nhìn ba mẹ kìa chẳng lẽ con vui vẻ thì không tốt sao không từ chối cũng không phủ nhận ba mẹ trần phong lướt nhau trong lòng càng thêm n g h i hoặc rõ ràng gần đây tâm tình trần phong rất tốt chỉ cần là những người quen với anh đều có thể nhận ra trước khi dù có chuyện vui thì cũng chưa bao giờ họ thấy con mình nở nụ cười cả ngày như thế này đúng rồi dưới quê gửi lên một ít trứng gà con có muốn đưa tới biếu nhà cục trưởng du n ữ a không trần phong gật đầu vâng để mai con mang qua mấy ngày nay anh cũng chưa gặp hai đứa nhóc kia cảm thấy có chút nhớ hôm sau hai đứa trẻ tan học về tới nhà nhìn thấy trần phong thì vô cùng vui vẻ chú trần phong chú tới chơi ạ nhạc thính phong hỏi lát nữa chú trần phong sẽ đưa bọn cháu đi học ạ trần phong tỏ ra kinh ngạc đúng thế chút nữa chú sẽ đưa bọn cháu đi sao cháu biết nhạc thính phong cười sao cậu không biết chứ nếu không phải chờ đưa hai người đi học thì sao giờ này chú ấy vẫn còn ở đây điều này không hề phù hợp với tác phong của chú ấy không đúng hoặc là nói chú ấy chuẩn bị đi gặp cô giáo vương thì đúng hơn nhạc thính phong cười chú trần phong cháu hiểu chú mà cháu và thanh ti sẽ phối hợp với chú thật tốt chú phải cố lên đó bị một thằng nhóc nhìn thấu tâm tư mặt trần phong thoáng chốc đỏ bừng lên ăn cơm xong thanh ti ghé gương mặt nhỏ sắt lại hình như tâm tình của chú trần phong rất tốt a n h nhỉ nhạc thính phong cười đáp tất nhiên rồi sau này chú ấy có người để theo đuổi tâm tình sẽ càng lúc càng tốt hơn lời này lọt vào thai t r ầ n phong làm cho anh cảm thấy tay cũng chẳng biết phải để chỗ nào t r ư ớ c 1963, cô gái đó đẹp không du dực và tiểu gái đều nghe ra ẩn ý bên trong câu nói của nhạc thính phong đầu óc của du dực nhanh nhẹn hơn vợ mình một chút nên lập tức bắt được trọng điểm t r ầ n phong theo đuổi cái gì tại sao tâm tình cậu ta gần đây tốt như thế anh lại nhìn hai đứa trẻ anh đã sớm cảm thấy thằng nhóc nhạc thính phong này có vấn đề mấy ngày trước hai đứa trẻ lại cực lực yêu cầu trần phong đưa đón đi học rõ ràng rất kỳ lạ nhưng dù bọn chúng có điều gì giấu anh thì miễn không phải chuyện xấu anh đều nhắm mắt cho qua mà xem ra lần này trần phong còn rất vui vẻ nữa À, không đúng du rực nhìn kỹ trần phong một hồi thì lại kinh ngạc anh nhận ra trần phong đang thẹn thùng chuyện gì mà có thể làm cho một con người rắn g i ỏ i phải xấu hổ chứ cái này hình như cũng không khó đ o a n lắm du dực khẽ động trong lòng chẳng lẽ không phải là nghe hai đứa trẻ nói chuyện với t r â n phong du dực càng nghĩ càng cảm thấy có lý anh nhớ tới việc nhạc thính phong từng nhờ anh hỗ trợ điều tra về một người gã đó hình như là bạn trai cũ của chủ nhiệm mới của lớp thanh thi cô giáo ấy là sinh viên mới tốt nghiệp thì phải vốn dĩ du dực đã định ra tay thu thập tên lưu manh kia nhưng hai ngày trước nhạc thính phong lại bảo anh từ từ hãy động vào gã đó cứ giữ lại thêm mấy ngày lúc đó du dực còn cảm thấy kỳ quái không hiểu thằng nhóc này định làm gì chẳng lẽ không sợ cô giáo kia sẽ bị thương hay sao nhưng anh cũng không nghĩ quá nhiều lại thêm chuyện trong cục vô cùng bận rộn nên anh hoàn toàn quên mất giờ xem ra anh cảm thấy chính mình đã bỏ qua một chuyện lớn rồi hai đứa nhóc này không phải nhân lúc người lớn không chú ý mà giải quyết luôn chuyện t r u n g thân đại sự của trần phong đây chứ nghĩ tới những biểu hiện khác thường gần đây của trần phong anh ta trước kia chẳng bao giờ chịu ở lại ăn cơm như sợ sẽ làm phiền gia đình anh vậy nhưng bây giờ còn chịu ở lại ăn chưa nữa còn chăm chỉ đưa đón hai đứa nhóc này như thế chẳng phải chuyện này rất cổ quái sao ừ sao giờ anh mới phát hiện ra chứ ăn cơm chưa xong du rực đi làm muộn hơn một chút khi trần phong chuẩn bị đưa hai đứa nhóc đi học anh cũng theo ra sau khi hai đứa trẻ lên xe du d ự c dặn dò trần phong hôm nay phiền cậu rồi lái xe bình tĩnh thôi nhé trần phong cười nói cái này có gì phiền thoái đâu ạ anh yên tâm giờ em cũng không lái xe như trước nữa đâu mà du d ự c cũng không để trần phong đi ngay mà còn làm bộ thuận miệng hỏi đúng rồi suýt chút nữa thì quên sức khỏe chú thím dạo này tốt chứ trần phong không hề nghi ngờ anh lập tức đáp dạ tốt anh ạ du rực gật đầu ồ vậy được rồi công việc của cậu thì sao có vấn đề gì không trần phong đáp mà không cần suy nghĩ dạ tốt ạ du rực hỏi một vòng sau đó lại đột nhiên hỏi một câu vậy cô gái đó có đẹp không trần phong toàn đáp theo bản năng nên lập tức nói thẳng rất xinh đẹp du rực bật cười xem ra có thể xác định rồi trần phong nhìn du rực một hồi mới lấy lại tinh thần trong đầu nghĩ tới câu hỏi của du dực liền lập tức đỏ bừng cả mặt anh dực em du dực đã có được đáp án cần biết nên cũng không nói lời khách sáo nữa vô vô bả vai trần phong nói tiếp cậu là đàn ông có gì mà phải xấu hổ chứ mau đi đi chuyện đó gặp được chủ nhiệm của thanh ti thì cho anh gửi lời hỏi thăm cảm ơn cô giáo đã chăm sóc cho con bé sau đó du dực liền lên xe của mình để lại trần phong đứng đó ngơ ngác t r ư ớ c 1964, anh đang nói ba em là cáo già ạ du rực ghé vào cửa sổ xe trước khi xe chạy còn nói với trần phong một câu nhớ nhé nhất định phải đưa tới tận nơi đấy nói xong liền vây tay với hai đứa trẻ đang ở trong xe rồi đi nhạc thính phong thò đầu ra khỏi cửa xe chú t r ầ n phong đừng thẹn thùng nữa mau lên xe đi sao chú có thể đấu được lão cáo già ấy chứ thanh ti kêu lên anh nhạc thính phong vội vàng giải thích khu không anh đâu có nói c h ú du là cáo già chứ vậy anh đang nói ai ạ anh đang nói người khác nhạc thính phong không biết phải giải thích thế nào liền vô đầu một cái ai nha chết rồi hôm nay anh phải tới trường sớm một chút anh đã đồng ý với lộ tu triệt là cùng cậu ta tham gia trận đá bóng với lớp h a chú trần phong mau đi thôi thanh ti tò mò anh phải đi đá bóng ạ trường anh mỗi năm đều tổ chức thi đấu đá bóng một lần lúc rút thăm lớp anh với lớp a ở một bảng nửa tiếng sau sẽ bắt đầu trận đấu nếu là thi với lớp khác thì thôi nhưng lớp a thì anh nhất định sẽ tham gia thanh ti biết lúc trước nhạc thính phong vì không vui mới rời khỏi lớp a nên nói với cậu anh cố lên nhé các anh nhất định sẽ thắng ừ trần phong nhanh chóng lái xe đưa hai người tới trường vì nhạc thính phong đang vội nên anh đưa cậu tới trường cấp hai trước rồi mới lại đưa thanh ti tới trường trần phong vừa tới cổng trường thì cũng là lúc vương thu vũ vừa đạp xe tới thanh t i lập tức hạ cửa kính xe xuống gọi to cô tiểu vương vương thu vũ nghe thấy tiếng thì quay người lại nhìn thấy chiếc xe dịp quân dụng thì tim bóng đập rộn ràng nụ cười trên mặt cũng mang theo vài phần ngượng ngủng đưa tay vớt mái tóc xe dừng lại ngay trước mặt vương thu vũ thanh ti đẩy cửa xe định nhảy xuống thanh ti em đừng nhảy vương thu vũ vội vàng dựng xe đạp chạy tới đón được thanh ti băng ghế sau của xe dịp cao hơn so với tầm vóc của thanh ti nếu nhảy xuống thì rất dễ bị đau chân để thanh ti đứng xuống đất rồi vương thu vũ liền vỗ chán cô bé sau này không được nhảy xuống như thế biết chưa hả dạ biết rồi ạ thanh ti cười hì hì ngoan ngoan gật đầu trần phong xuống xe cũng chào một câu Thiểu thu. trên h i ể u thu, t mặt vương thu vũ xuất hiện một tờ ngừng hồng nhàn nhạt, nhạt cô c ư ờ i đáp anh trần phong hôm nay anh đưa thanh ti đi học c ạ trần phong gật đầu ừ lúc chưa tới nhà con bé ăn cơm nên thuận tiện đưa bọn nhóc đi học bọn họ đã không gặp nhau hai ngày rồi trần phong muốn tới gặp cô nhưng lại sợ tới quá nhiều sẽ làm cô không vui cho nên khi đưa thanh ti đến trường anh rất mong có thể may mắn gặp được cô không ngờ quả thực đã gặp được mới hai ngày không gặp nhau mà trần phong cảm thấy vương thu vũ lại càng đẹp hơn anh không nhịn được hỏi một câu em có phải hai hôm nay không ăn uống đầy đủ không nhìn em có vẻ gầy đi vương thu vũ cắn môi vội vàng liếc nhìn anh rồi cúi đầu không đâu ạ mới có hai ngày sao có thể gầy nhanh như thế được trần phong chỉ lo cô ăn uống không ngon miệng nên quan tâm nói hay là ăn uống không thấy ngon miệng tối nay anh lại mang đồ ăn tới cho em em muốn ăn gì đôi thai nhỏ của thanh ti dựng lên nghe hai người nói chuyện yên lặng ghi nhớ trong lòng à tối nay chú trần phong sẽ mang đồ ăn tới cho cô tiểu vương về nhà phải kể cho anh thính phong nghe mới được t r ư ơ một nghìn chín trăm sáu mươi lăm cháu cũng gầy cũng phải bồi bổ vương thu vũ muốn mời trần phong tới nhà nhưng lại sợ nói thẳng ra thì sẽ khiến anh cảm thấy mình là cô gái thích lợi dụng cô hơi trần trừ một chút mới đáp nhưng mà những thứ lần trước anh trần phong mang tới em còn chưa ăn hết trần phong thấy cô không từ chối mình thì lập tức đáp mấy thứ đó làm gì có dinh dưỡng hơn nữa còn có thể để lâu được anh sẽ đem cho em mấy thứ có dinh dưỡng hơn em em hơi gầy cần phải bồi bổ nhiều vào thanh ti kéo áo t r ầ n phong gương mặt nhỏ nhắn nước nhìn anh hỏi chú t r ầ n phong cháu cũng rất gầy cháu có cần bồi bổ không ạ mặt của cả hai người lớn đều đỏ lên không ai dám nhìn vào mắt đối phương nữa trần phong không lương dỗ rảnh đúng thanh t i nhà chúng ta cũng phải bồi bổ chú trần phong ngày mai sẽ mang tới cho cháu nhé có được không vương thu vũ xoa tóc thanh t i đỏ mặt nói với trần phong anh trần phong vậy em đưa thanh ti vào đây anh cũng mau đi làm đi thôi ừ vậy hai người mau vào đi trần phong không muốn vương thu vũ đi nhanh như thế nhưng anh biết giờ học đã sắp tới rồi thanh ti vẫy tay với trần phong chú trần phong tạm biệt t ạ tạm biệt vương thu vũ mỉm cười nói anh trần phong anh mau về đi ừ tuy rằng miệng đồng ý nhưng trần phong vẫn không nhúc nhích anh đứng chờ cho đến khi thanh ti và vương thu vũ đi khuất rồi mới lên xe rời đi cảnh tượng này đã bị tôn khải nhìn thấy toàn bộ hắn tức tới nghiến răng nghiến lợi trong bụng lại thầm chửi rủa vương thu vũ con khốn này giờ cũng có năng lực rồi nha mấy ngày nay tôn khải vẫn luôn tìm cơ hội muốn tới gần vương thu vũ nhưng đều không thành công vương thu vũ lúc tới trường hay tan trường đều đi cùng cô tôn tối về nhà lại không hề ra ngoài khu tập thể cô ở tuy rằng cụ nát bảo vệ cũng chưa bao giờ hỏi những người ra ra vào vào tiểu khu nhưng tôn khải cứ cảm thấy lao già bảo vệ của nơi đó có điểm quỷ quái hai lần hắn đi vào đều bị lao ta nhìn với ánh mắt âm trầm làm cho hắn cảm thấy lạnh cả người trường học hắn cũng không dám vào nên chỉ có thể đứng dình vương thu vũ từ xa mà không có cách nào nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định hắn đã quyết tâm ngày nào cũng sẽ tới ôm cây lợi thỏ hắn không tin lúc nào vương thu vũ cũng có người ở bên cạnh buổi c h i ề u tan học vương thu vũ lại dẫn thanh ti ra chờ nhạc thính phong ở cổng trường sau đó cô vội vàng chạy tới chỗ cô tôn mấy ngày này là những ngày vương thu vũ sống thoải mái nhất sau khi tới thủ đô tuy rằng chuyện của tôn khải vẫn chưa hoàn toàn giải quyết xong nhưng mà trong lòng cô vẫn thấy rất vui nghĩ tới t r â n phong đêm đi ngủ cô cũng có thể cười thành tiếng được trên xe thanh ti hỏi nhạc thính phong anh rốt cuộc tới lúc nào cô tiểu vương và chú trần phong mới kết hôn ạ không đội nhạc thính phong cảm thấy dù sao cậu và thanh ti đã làm dây tơ hồng nối hai người đó lại với nhau còn khi nào có thể thành một cặp thì phải xem chính hai người họ rồi thanh ti thở dài nhưng mà em thấy sốt ruột lắm cứ nhìn thấy hai người đó là em lại sốt ruột tại sao cả nhạc thính phong và lộ tu triệt đều hỏi thì hai người đó cứ làm cho người ta sốt ruột ấy rõ ràng chú trần phong thích cô tiểu vương mà cô tiểu vương hình như cũng thích chú trần phong nhưng mà tại sao chẳng ai nói ra chứ nhạc thính phong cười đáp có lẽ hai người họ cảm thấy nên ở chung thêm một thời gian nữa t r ư ơ n g một chín t ba nghe con hơn nữa chú trần phong và cô giáo vương đều không phải những người cởi mở thế nên không thể gấp gáp ai thanh ti ôm lấy gương mặt nhỏ sao cô bé cảm thấy hai người ấy chậm chạp thế chứ thanh ti lại hỏi có cách nào thúc đẩy bọn họ nhanh hơn chút được không ạ nhạc thính phong cái đó thì phải chờ tôn khải thôi tên đó cũng sắp không chờ được nữa rồi nhạc thính phong biết tôn khải vẫn luôn theo dõi vương thu vũ nhưng mà cậu không quan tâm cái này dù sao hiện giờ hắn cũng không tìm thấy cơ hội vương thu vũ là người cẩn thận sẽ không bao giờ ra ngoài một mình đâu tình cảm giữa vương thu vũ và chú trần phong muốn có một bước nhảy vọt thì phải chờ tôn khải tới thúc đẩy mới được nhưng mà những chuyện này cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi từ góc nhìn của nhạc thính phong thì nhân duyên giữa vương thu vũ và trần phong đã rất tốt rồi giữa hai người chỉ còn một tầng giấy mỏng ngăn cách hai đứa trẻ về tới nhà liền thấy du d ự c hôm nay tan làm sớm đang chơi với con trai nhỏ bây giờ ngoại trừ thỉnh thoảng gọi mẹ ra thì thỉnh thoảng du trạm cũng sẽ gọi ba ngày nào khi trở về anh cũng dành thời gian chơi với con trai thanh ti q u ả n g cặp sách xuống vội vàng vào t o i l e t rửa tay thật sạch rồi mới chạy ra hôn lên mặt em trai một cái du trạm rất thích thanh ti vừa thấy cô bé liền ê、e、ê a a nhảo sang phía thanh ti đòi được bế thằng nhóc này đúng là biết cách làm nũng với chị nha du rực véo gương mặt nhỏ nhắn của con trai thanh ti vội vàng đ ẻ tay anh xuống ba ba nhẹ nhàng thôi em trai sẽ đau đấy du rực cười đáp con trai mà không sao đâu thanh ti che chở em trai nhưng mà em trai vẫn còn nhỏ mà du rực thấy con gái trách cứ mình như người lớn thì cười rộ lên được được nói xong lại vỗ mông con trai một cái con trai chị gái con thương con như thế sau này lớn lên phải biết bảo vệ chị đấy biết không hả du chạm ế、e、a hai tiếng rồi lại rúc vào trong lòng thanh thi du rực nhìn nhạc thính phong nói nhà hết hành rồi thính phong cháu đi mua hành với chú nào nhạc thính phong đĩu môi lý do này nghe thật vớ vẩn ra cửa du rực liền chụp lấy bả vai nhạc thính phong thằng nhóc được lắm cháu dám lén lút giấu người nhà giải quyết luôn chuyện chung thân đại sự của trần phong rồi hả cái này giờ nói vẫn còn sớm chú trần phong và cô giáo vương mới quen nhau hơn nữa công lao này phải tính cho thanh ti mới đúng là em ấy ra sức thúc đẩy cho cô giáo vương với chú trần phong ấy chứ hai đứa trẻ này làm được lắm chờ chuyện thành rồi chú sẽ khen thưởng hai đứa trong lòng du dực chuyện chung thân đại sự của trần phong đã sắp trở thành tâm bệnh vì anh vẫn chẳng tìm được cô gái thích hợp nào chiều nay anh đã cho người điều tra một chút tư liệu về cô giáo vương quả thực rất xứng đôi với trần phong cô gái này tuổi còn trẻ vừa tốt nghiệp đại học gia cảnh hơi khó khăn nhưng tính tính tốt con người lương thiện biết phấn đấu không như một số cô gái xấu tính tự cao tự đại hay khinh thường trần phong hơn nữa hai người này dường như cũng có cảm tình với nhau có lẽ không bao lâu nữa sẽ kết hôn ấy chứ c h ờ chuyện thành rồi nói sau hiện giờ hai người họ vẫn đang tìm hiểu nhau du rực nhữ mày phải mau chóng để bọn họ ở bên nhau chuyện này không thể kéo dài phải rèn sắc khi còn đang nóng t r ư ớ c 1967, chẳng lẽ cứ ngồi chờ xuất hiện tình địch sao nhạc thính phong không nhịn được mà biễu môi chú du cháu thấy tốc độ phát triển giữa chú trần phong với cô giáo vương đã rất tốt rồi họ đã có cảm tình tốt với đối phương cháu nghĩ nên để tình cảm của họ phát triển tự nhiên sao phải đốt cháy giai đoạn chứ du rực gõ đầu nhạc thính phong cháu không hiểu gì hết chú trần của cháu không còn ít tuổi nữa khó khăn lắm mới gặp được một cô gái tốt nếu không nhanh chóng nắm tới tay chẳng lẽ cứ ngồi chờ xuất hiện tình địch thì mới tốt à? từ góc độ của một người đàn ông du dực cảm thấy nếu đã có cô gái mà mình thích thì phải nhanh chóng theo đuổi đừng vì rụt rè nhất thời mà đánh mất cô gái của mình cô giáo vương đã từng có ý định muốn về quê rồi nếu như vậy chẳng phải trần phong sẽ vô cùng hối hận sao tốt nhất là sớm ra quyết định kết hôn sớm sắp nghỉ lễ quốc khánh rồi qua quốc khánh thì chẳng bao lâu liền tới cuối năm nếu thuận lợi thì không biết chừng có thể tổ chức đám cưới trong năm nay du dực đã tính toán kỹ lưỡng trong lòng như thế nhạc thính phong hỏi anh vậy chú định làm thế nào bây giờ ạ nghĩ cách thúc đẩy tình cảm của hai người đó để bọn họ có thể vượt qua vách ngăn kia xác định rõ chuyện tình cảm này chú có cách nào không ạ du dực nhìn nhạc thính phong rồi cười đáp có chứ cháu cố tình bảo chú giữ lại tên tôn khải kia không cho xử hắn chẳng phải cũng vì mục đích này sao cho thằng lưu manh kiêm một cơ hội ra tay sau đó để trần phong làm anh hùng cứu mỹ nhân thứ nhất là có thể thúc đẩy tình cảm thứ hai là có thể tiện tay thu thập tên đó nhạc thính phong i đ u môi đây rõ ràng là ý của cậu mà nhưng mà cậu chỉ muốn giữ lại tôn khải thôi chứ không muốn tạo điều kiện cho tên đó du dực muốn ra tay xen vào chuyện này coi như tôn khải xui xẻo đi hai người đi siêu thị mua mấy cây hành tiện thể mua một ít cua về nhà buổi tối vương thu vũ nghe thấy chuông cửa vang lên liền vui vẻ chạy ra mở cửa cửa mở ra đập vào mắt cô là ba cái hộp lớn trồng lên nhau cao hơn đầu anh nên chắn hết cả khuôn mặt vương thu vũ vội vàng như người anh trần phong anh mau vào đi sao anh lại mang nhiều đồ tới vậy bê từ dưới lầu lên chắc mệt lắm phải không ạ vương thu vũ giúp trần phong đặt mấy cái hộp xuống nhưng anh không đồng ý em đừng đụng vào làm gì mấy cái này nặng lắm em không bê được đâu đặt đồ xuống rồi trần phong thở hổn hển một hồi rồi nói sắp mười lăm tháng tám rồi anh mang cho em ít bánh trung thu còn có rau xanh gạo với mì nếu em không bận thì có thể tự mình nấu cơm vương thu vũ thấy trần phong thở hừng hộp trên c h á n đầy mồ hôi trên mu bàn tay còn có chỗ da bị chảy sức thì rất đau lòng anh trần phong tay anh bị thương rồi trần phong chẳng bận tâm lắm vết thương nhỏ xíu này có gì đâu chỉ là sức da tí thôi còn chẳng đau ấy trong nhà cô không có thứ gì để xử lý miệng vết thương nên chỉ biết tìm một cái khăn sạch băng bó qua loa cho anh trước vừa làm vừa nói anh cũng thật là leo tận bốn tầng lầu sao không chia làm hai lần mà lên sao cứ phải bê hết một lần chứ che cả tầm mắt thì sao nhìn thấy đường đi quá nguy hiểm Trước 1968, ông. trần ư ớ c 1968, ôm, t r phong ngồi yên như đang nghe lãnh đạo dạy dỗ nhưng trên mặt lại nở nụ cười ngây ngô trong lòng thì càng như có pháo hoa nở rộ không ngờ vương thu vũ lại quan tâm tới anh như vậy anh thành thật đáp anh nhớ rồi lần sau sẽ không như vậy nữa băng bó vết thương cho trần phong xong vương thu vũ liền nhìn nguyên liệu nấu ăn đầy nền nhà nói anh trần phong anh mang tới nhiều đồ thế này sao em có thể ăn hết được bây giờ rau với thịt thì chẳng có nhiều đâu phần lớn toàn là đồ có thể để lâu như gạo hay mì gói để em có thể sử dụng được trong thời gian dài vương thu vũ nhìn nguyên liệu nấu ăn rồi do dự hỏi anh trần phong anh anh ăn cơm chưa trần phong ngượng ngùng đáp vẫn chưa ăn sau khi tan làm anh liền mang theo đồ vội vàng tới đây nên chưa kịp ăn gì vương thu vũ vui vẻ trong lòng em cũng chưa ăn nếu anh không vội thì đợi em nấu cơm rồi cùng ăn em nhận nhiều đồ của anh như thế mà trước giờ chưa biết làm gì để cảm ơn anh em đừng nói thế đây chỉ là chuyện nhỏ mà vậy anh trần phong cười đáp ừ quả thực anh cũng hơi đói rồi anh cứ ngồi chơi nhé em lập tức đi nấu đây trần phong muốn giúp cô rửa rau nhưng lại bị cô đổi ra ngoài trên tay anh có vết thương không được đụng vào nước nếu anh cảm thấy quá nhàn hạ thì đi mua gia vị giúp em đi ừ vậy anh đi ngay đây vương thu vũ đọc tên mấy gia vị trần phong lập tức ra khỏi cửa cô nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của anh thì không khỏi c ư ờ i t h ầ m cô làm hai món ăn dân dã lại xào nấu ba món khác một đĩa rau x à o một đĩa thịt r ạ n g a n g còn có một đĩa khoai tây x à o cô không muốn trần phong chờ lâu nên chỉ làm những món ăn đơn giản trần phong ăn rất ngon miệng vương đũa xuống nói em nấu ăn ngon thật đấy còn ngon hơn so với bếp ăn của đơn vị anh nữa thấy anh hài lòng vương thu vũ cảm thấy rất vui trong lòng có cảm giác thỏa mãn anh lại nói quá rồi lời này mà để bếp trưởng chỗ anh nghe thấy thì chú ấy sẽ thương tâm chết mất trần phong nói vô cùng nghiêm túc thật mà anh không lừa em làm gì em cũng ăn đồ ăn mà bọn họ làm rồi trước kia anh không cảm thấy nó khó ăn nhưng mà ăn xong đồ em nấu anh mới biết được tay nghề của họ còn kém lắm vương thu vũ cười đứng lên dọn dẹp mâm bát hôm nay không có nhiều thời gian lần sau lần sau nếu anh tới em sẽ chuẩn bị trước để nấu cho anh mấy món thật ngon nói xong mặt liền đỏ lên hình như cô đang chủ động mời người ta tới nhà rồi vương thu vũ không dám nhìn thẳng vào trần phong một lát sau cũng không nghe thấy tiếng trả lời của anh nên ngẩng đầu nhìn chỉ thấy trần phong cười ngây ngô rồi đáp một tiếng được vương thu vũ lại vội vã gục đầu xuống em em đi rửa bắt đã vừa nói xong tay còn chưa kịp bưng chén đũa lên thì đèn vụ tắt trong phòng lập tức tối h om sao lại mất điện rồi để anh tới chỗ đặt công tơ xem thế nào vương thu vũ xoay người muốn đi tới chỗ đặt công tơ điện nhưng không biết d i m phải thứ gì mà cả người liền lảo đảo ngã về sau miệng chỉ kịp hét lên một tiếng trần phong nghe thấy tiếng hét liền xông lên ôm lấy vương thu vũ còn chưa kịp ngã xuống giọng hốt hoảng sao thế rơi vào vòng tay của trần phong bị hơi thở của anh phả vào mặt vương thu vũ cắn môi không dám động đậy chỉ nhỏ giọng đáp không không sao ạ hình như vừa rồi vấp phải cái chân bàn chương một nghìn chín trăm sáu mươi chín ôm không muốn buông tay nữa trần phong vội vàng hỏi có bị thương ở đâu không vương thu vũ nhẹ lắc đầu không ạ còn c ò n tốt lần thứ hai được trần phong ôm vào lòng cảm giác của vương thu vũ còn mãnh liệt hơn lần đầu cô thấy mặt mình vô cùng nóng trong lòng chào dâng sự vui vẻ trần phong cố gắng không để ý tới hương thơm của người đang ở trong lòng mình nhưng cánh tay lại không tự chủ được mà càng siết chặt hơn vương thu vũ nhẹ giọng nói anh trần phong em thấy hơi đau có thể có thể thả lòng tay ra được không bấy giờ trần phong mới phản ứng lại vội vàng buông tay ra cả người cô đều đang dựa vào anh nên anh vừa buông tay ra là cô lại lập tức ngã xuống cô chỉ bảo anh thả lòng tay một chút chứ có bảo anh buông hẳn tay ra đâu cô vội vã kêu lên anh trần phong trần phong lập tức phản ứng lại vội vàng túm lấy cô trước khi vương thu vũ ngã xuống đã lại ôm được cô vào lòng trần phong vội vàng hỏi xin xin lỗi anh không cố ý đâu em không bị ngã vào đâu chứ ngã thì không ngã nhưng mà bị anh dọa cho sợ quá vương thu vũ nhỏ giọng nói một câu trong bóng tối mặt trần phong đã đỏ bừng anh vô cùng hối hận tại sao vừa rồi lại buông tay ra như vậy chứ anh cẩn thận điều chỉnh tư thế ôm để vương thu vũ cảm thấy thoải mái hơn một chút cô tựa sát vào ngực anh ngượng ngùng cười trộm cô càng ngày càng không khống chế được bản thân mình cứ muốn gần gũi anh hơn một chút nhưng mà cô lại sợ anh sẽ cho rằng mình là một người phụ nữ không đứng đắn trong đêm tối hai người không nhìn thấy mặt nhau xung quanh là một mảnh yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương vương thu vũ dựa vào ngực trần phong nên nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ của anh cô thầm nghĩ tim anh ấy đập nhanh quá trần phong cố gắng tìm một đề tài nói chuyện khu tập thể này cũ lắm rồi nên mạch điện cũng cũ theo có thể là sập cầu dao em đừng sợ cứ ngồi xuống đây để anh đi tìm đẹp tin trần phong rất quen thuộc với ngồi nhà này nên anh bế vương thu vũ tới ghế s o f a và đặt câu ngồi xuống đặt cô gái trong lòng xuống rồi trần phong lại cảm thấy mất mát thật muốn ôm thêm một lúc nước quá vương thu vũ t u n chặt lấy cánh tay trần phong ô i anh đừng đi anh không biết ở đâu đâu để em đi cho trần phong ngăn cô lại em cứ nói để anh đi lấy em là con gái nếu va chạm vào chỗ nào sẽ đau mất mấy ngày đấy vương thu vũ mừng thầm trong lòng ở ngăn kéo bên trái của bàn học trong phòng ngủ đ ấy bên trong có mấy quyển sách đèn tin ở góc trong cùng trần phong gật đầu để anh đi lấy em ngồi đây đ ừ n g đi lại lung tung vâng được g ạ vương thu vũ buông tay khỏi trần phong dù sao nơi này cũng là nơi mà trần phong lớn lên nhiều năm vì thế anh nhanh chóng tìm được đ è n tin từ trong phòng ngủ đi ra trần phong ngượng ngùng nhìn vương thu vũ anh ra ngoài xem có chuyện gì chờ anh vương thu vũ vội vàng nói anh trần phong em ra ngoài với anh được không trong phòng tối qua em thấy hơi sợ giọng cô yếu ớt trên mặt cũng ngập tràn sự nhút nhát đôi mắt lấp loáng nước làm cho trần phong lập tức mềm l ò n g chỉ hận không thể đáp ứng hết mọi yêu cầu của cô trần phong gật đầu vậy được chúng ta cùng ra ngoài t r ư ơ n g một nghìn chín trăm bảy mươi chắc chắn anh ấy đã hiểu lầm rồi hành lang rất tối trần phong sợ vương thu vũ sẽ bị ngã nên để cô đi sau mình nếu có ngã cũng sẽ ngã vào người anh sau một hồi do dự anh vươn tay ra em nắm lấy tay anh đi hành lang hơi hẹp lại tối đèn tin cũng không chiếu được hết mọi chỗ vương thu vũ nhìn bàn tay anh vươn ra ngay trước mắt thì cũng giơ tay ra đặt vào bàn tay ấy mặt hơi đỏ lên trần phong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đây không phải lần đầu anh cầm tay con gái nhưng tại sao lần này lại có cảm giác khẩn trương như vậy tay cô vừa nhỏ vừa mềm mại nhỏ đến mức anh có thể nắm trọn trong một bàn tay hai người chậm rãi đi xuống cầu thang cả khu c h u n g cư đều tối đen chỉ có một khoảng ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn t i n nhỏ trần phong đi vài bước lại quay lại nhìn cô nhắc cô bước đi cẩn thận đi xuống đến lầu hai lúc ngang qua cửa nhà cô tôn thì đèn ở cầu thang lại sáng lên vương thu vũ và trần phong đứng yên tại chỗ hai người nhìn nhau một cái rồi vội vã nhìn đi chỗ khác cô nhỏ giọng nói anh trần phong có điện rồi ừ có điện rồi trần phong không chủ động vung tay vương thu vũ ra mà cô cũng không nói gì hai người đều đỏ mặt dường như đã quên luôn chuyện đang nắm tay này rồi vương thu vũ khe nói hay là chúng ta lên nhà đi trần phong đang định trả lời thì dưới lầu lại truyền tới giọng của cô tôn ai nha ông nói xem nửa đêm nửa hôm mà mất điện thì thật bực mình đường điện ở khu chúng ta cũ quá rồi cần phải đổi mới thôi vương thu vũ hoảng hốt vội vàng rút tay lại trần phong hơi sửng sốt trên mặt thoáng hiện vẻ mất mát vương thu vũ thấy thế thì lập tức hối hận vừa rồi cô không nghĩ được nhiều chỉ cảm thấy nếu để cô tôn nhìn thấy thì cô ấy nhất định sẽ t r e o ghẹo bọn họ tới lúc đó giải thích cũng rất phiền t o á i vương thu vũ vội vàng giải thích anh trần phong em vừa mới nói tới đây cô tôn đã đi từ dưới lầu lên thấy bọn họ liền cất tiếng hỏi sao hai đứa lại ở đây thế này trần phong c ư ờ i gượng mất điện nên bọn cháu định xuống xem vừa lúc đi tới cửa nhà gì thì thấy có điện trở lại cô tôn nói cầu dao bị đứt mạch điện quá cũ rồi tiểu trần sao hôm nay cháu lại có thời gian tới đây thế a vừa lúc cháu đi ngang qua nên thuận tiện mang cho cô vương ít đồ sắc mặt vương thu vũ trắng bệnh anh ấy lại gọi cô là cô vương rồi trần phong nói với vương thu vũ anh đưa em lên nhà anh cũng phải đi rồi sau khi hai người lên lầu trần phong cũng không ở lại nữa mà rời đi luôn vương thu vũ ngập ngừng anh trần phong vừa rồi em không cố ý trần phong cười anh biết rồi em đừng nghĩ nhiều đi nghỉ sớm đi anh về đây anh đi rất nhanh vương thu vũ muốn gọi lại cũng không kịp cô vô cùng suốt ruột chắc chắn trần phong đã hiểu lầm rồi có lẽ anh nghĩ rằng cô không muốn để mọi người thấy quan hệ của hai người họ phải làm sao đây suốt đêm đó vương thu vũ c h ằ n c h ọ c không ngủ được cứ ngủ t i ế p đi rồi lại tỉnh lại nửa đêm tỉnh không biết bao nhiêu lần sáng hôm sau lúc tới trường khí sắc cô cực kỳ kém cô tôn rất quan tâm tới cô nên trên đường tới trường có hỏi h à n quan tâm mấy câu tiểu vương tối hôm qua lúc mất điện cô có ra ngoài và gặp được chị lý ở tầng năm chị ấy đang định gọi cháu gái về trong tuần này để giới thiệu cho tiểu trần đấy cháu phải nắm chặt thời cơ đi Trước chặt thì tượng. 1971, không giữ gấp sẽ bị đảo gấp tượng. vương thu vũ vừa nghe đã ngần ra cô tôn đạp xa được mấy mét mới quay đầu lại nhìn vương thu vũ đã dừng hẳn lại gọi to tiểu vương tiểu vương vương thu vũ lại vội vàng đuổi theo trong đầu vẫn còn đang nghĩ tới câu nói kia của cô tôn có người muốn giới thiệu đối tượng cho trần phong cô tôn là người từng trải nên lập tức hiểu được tâm tình của vương thu vũ rõ ràng vương thu vũ đang lo lắng cô tôn cực kỳ vui vẻ trong lòng biết lo lắng là tốt rồi chứng tỏ trong lòng vương thu vũ có trần phong bà lại nói cháu xem cháu kìa biết sốt u ruột rồi chứ gì cô đã nhắc cháu rồi mà trong chuyện này không thể r u ộ t r ẻ mãi được cô nói cho cháu nghe cháu gái chị lý là một diễn viên múa ba l l e t nghề nghiệp tốt khí chất cũng tốt nếu cháu mà không n ắ m chắc thì có khi sẽ bị người ta đảo góc tường đấy vương thu vũ cắn môi giờ anh trần phong còn chưa phải góc tường của cháu đâu người khác muốn đảo góc tường cháu cũng chẳng còn được cô tôn tỏ ra sốt ruột cháu xem cháu nói gì kìa chẳng phải cô đã sớm nói với cháu rồi hay sao thằng bé trần phong ấy có ý với cháu đấy nếu cháu và nó nhanh chóng định xong chuyện này thì làm gì tới l ư ợ t chị lý giới thiệu cháu gái cho nó chứ Hà, cô đã nói tới nước này rồi tiểu vương à! nếu cháu mà còn không chịu cố gắng thì cô cũng không biết phải giúp đỡ cháu thế nào cháu định trơ mắt nhìn thằng bé tốt như tiểu trần bị người ta cướp đi à nếu vậy thì những gì cô nói trước giờ đều đổ xuống sông xuống biển cả cô tôn cảm thấy vương thu vũ đã quá chậm chạp rồi ý đồ của trần phong đã rõ ràng đến như thế chỉ hận suốt ngày không thể chạy tới đưa đồ ăn chăm sóc cho vương thu vũ chẳng khác gì chăm vợ còn chạy tới nộp trước tận mấy tháng tiền điện nước chỉ sợ vương thu vũ ở không được thoải mái cô tôn quay đầu nhìn sắc mặt nặng nề của vương thu vũ thái độ đó làm cô tôn thấy vui hơn một chút có thể để ý chuyện này là tốt rồi tới cổng trường trung học hai người liền tách ra vương thu vũ đang có tâm sự nặng nề trong lòng nên không nói quá nhiều với cô tôn chỉ hẹn tan học gặp lại rồi đi luôn cô tôn nhìn theo thở dài phải cố gắng lên nữa mới được tiết đầu buổi sáng vương thu vụ không d ậ y nên một mình ngồi trong phòng học suy nghĩ về những lời mà cô tôn đã nói càng nghĩ càng thấy lo lắng và bất an c h ư ơ t chín t r ư ơ i hai cô làm anh tức giận nếu như là trước đây khi cô mới gặp anh còn chưa nảy sinh quá nhiều tình cảm cô sẽ dễ dàng chấp nhận được chuyện này nhưng bây giờ đã tiếp xúc với anh được một thời gian tình cảm cũng ngày một nhiều cô thấy cực kỳ l u y ê n tiếp chuyện khiến cô vui mừng nhất mỗi ngày đó là nhận được điện thoại của anh được thấy anh được ở bên anh nếu trần phong thật sự bị người con gái khác cướp mất thì cô phải làm sao đây chỉ nghĩ tới thôi mà cô đã cảm thấy vô cùng mất mát vô cùng đau lòng vương thu vũ ôm lấy đầu cô không hy vọng chuyện này biến thành sự thật cô không muốn trần phong quen với người khác cô hy vọng trong mắt anh chỉ có một mình cô biết rõ là bản thân không chấp nhận nổi sự thật này nếu cứ trơ mắt nhìn nó trở thành sự thực thì cô quá ngu ngốc rồi vương thu vũ cắn răng dù thế nào cô cũng phải đánh cược chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời cô đâu phải chuyện nhỏ chứ cô không phải không có cơ hội sánh vai bên anh do câu ngại ngùng và luôn lo sợ nên mới không dám dấn thêm một bước về phía anh mà thôi vương thu vũ hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho trần phong anh trần phong tối nay anh có thời gian không ạ em muốn làm cơm mời anh cô lấy hết d ụ n g khí bấm gửi tin nhắn đi nhưng đợi cả buổi sáng cũng không nhận được tin nhắn phản hồi trong lòng cô cực kỳ b u ồ n bã lúc lên lớp cũng không có tinh thần giảng bài lúc nào cũng thất thần lúc dắt tay thanh ti đi ra ngoài cổng trường thanh ti liền hỏi cô cô tiểu vương cô làm sao thế ạ cô đang không vui ạ vương thu vũ cắn môi không nói gì một lát sau mới hỏi thanh ti thanh t i nếu có người làm chú trần phong của con tức giận thì phải làm sao đây ai thế ạ tại sao lại làm chú ấy tức giận cơ ạ chú trần phong tốt như thế ai lại làm chú ấy tức giận được chứ vương thu vũ huệ h ả i đúng thế anh tốt như thế tại sao cô lại lại cứ chần trừ chờ đến khi có người sắp cướp anh đi thì mới lo lắng cơ chứ thanh t i là một cô bé rất tinh ý nên vừa nhìn thấy biểu cảm trên mặt vương thu vũ liền kinh ngạc hỏi vương thu vũ câu người mà cô nói không phải là cô đấy chứ ạ cô làm chú trần phong tức giận sao vương thu vũ đau khổ gật đầu ừ là cô cô tối qua không cẩn thận làm anh ấy tức giận cô muốn xin lỗi anh ấy muốn nói chuyện với anh ấy nhưng cô đã nhắn tin rồi mà anh ấy không trả lời cả sáng nay ngoại trừ lúc dạy học ra vương thu vũ luôn nhìn điện thoại của mình nhưng mà trần phong vẫn không trả lời tin nhắn của cô cô vẫn luôn nghĩ ngợi anh ấy đang bận hay là không thèm để ý tới cô nữa thanh ti an ủi cô cô giáo tiểu vương yên tâm đi ạ chú trần phong sẽ không tức giận đâu chú ấy là người rất rộng lượng nếu hai người có hiểu lầm gì thì cô cứ gọi điện thoại cho chú ấy nhắn tin không có thành ý lắm đâu ạ phải gọi điện mới có thành ý cơ vương thu vũ gật đầu ừ cô biết rồi nhạc thính phong tới thanh ti vây tay chào vương thu vũ cô tiểu vương cố lên vương thu vũ gật đầu sau khi về tới nhà vừa bước qua cửa vương thu vũ lập tức lấy điện thoại ra do dự một hồi rồi bấm gọi cho trần phong t r ư ơ n g một nghìn chín trăm bảy mươi ba không muốn để tâm tới cô nữa nhưng điện thoại đổ chung một hồi lâu cũng không có người nghe máy tâm tình của vương thu vũ đã rơi xuống n g a y vực chắc chắn anh trần phong tức giận rồi anh ấy không còn muốn quan tâm tới cô nữa vương thu vũ cực kỳ hối hận đáng lẽ tối qua cô phải đuổi theo anh để giải thích mới đúng giờ thì tốt rồi cô thầm nghĩ người ta cũng không thèm để ý tới cô nữa trần phong cũng không cố ý không nhận điện thoại của vương thu vũ hôm qua sau khi về nhà anh vẫn luôn rất vẻ vải anh nghĩ rằng sau này vương thu vũ sẽ có tiền đồ tốt hơn chưa chắc anh đã xứng với cô ấy vương thu vũ để tâm tới ánh mắt của người khác cũng là bình thường nếu hai người thật sự ở bên nhau thì chắc chắn sẽ có người thắc mắc người học đại học như cô sao lại đi lấy một gã đàn ông quê mùa còn chưa học qua đại học suốt một đêm trần phong lăn qua lăn lại không ngủ được trong đầu toàn là vấn đề này đương nhiên anh không hề nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh thích một cô gái như thế thật sự muốn bảo vệ cô thật tốt muốn đối xử tốt với cô muốn kết hôn với cô trần phong biết bản thân mình vẫn chưa đủ tốt anh muốn trở thành một người xứng đôi với vương thu vũ nhưng ở tuổi này rồi thì anh còn có thể làm gì còn biết làm gì học thôi năm đó học hết cao trung là anh nhập ngũ chứ không đi bộ đội lúc ở bộ đội cũng có thể thi vào trường không thuộc khối quân đội nhưng giờ thì anh đã quá tuổi rồi nên chỉ có thể học tại trước dù thế nào cũng phải nỗ lực để xứng đôi với cô trần phong rút kinh nghiệm sương máu đề cao việc tu dưỡng văn hóa của bản thân tham gia thi đại học tại trước ít ra trước khi vào học đại học thì cũng có đề tài để nói chuyện với cô vì thế trời chưa sáng là trần phong đã tới thư viện của quân đội đã qua nhiều năm nên bây giờ học tập lại trần phong gặp khá nhiều vất vả nhưng vì có động lực nên dù có phải cố hết sức thì anh vẫn kiên nhẫn được để có thể tập trung học anh đã tắt chuông điện thoại bình thường điện thoại của anh cũng ít có người gọi tới nên anh thường không để tâm vì thế trần phong nỗ lực học tập mong muốn trở thành người xứng đôi vừa lứa với vương thu vũ đã bỏ lỡ cuộc gọi của người mình thích anh ở trong thư viện vùi đầu học hành cả một ngày đến cơm trưa cũng là do chiến hữu đưa tới cho đến chiều trở về lại tiếp tục học căn bản chưa từng nhìn tới di động vì lẽ đó mà ở bên kia vương thu vũ vô cùng sốt ruột lo lắng hôm nay là thứ sáu cô tôn nói với cô rằng cuối tuần bác lý sẽ gọi cháu gái về đúng lúc này cô còn làm anh tức giận gọi điện thoại hay nhắn tin gì cũng bật vô âm tín có thể thấy anh đã giận tới mức nào nói không chừng sẽ không muốn gặp cô nữa vương thu vũ càng nghĩ càng cảm thấy mình là người quá ích kỷ một buổi chiều lên lớp cô cũng chán nản đủ rũ nghĩ tới trần phong là lòng lại khó chịu chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy anh buổi chiều tan học thanh ti hỏi cô cô tiểu vương hôm nay cô làm sao thế ạ chương một cô đi tìm chú ấy đi ạ lúc ở trong lớp em thấy cô cứ thất thần suốt còn giảng sai một chỗ nữa vương thu vũ lập tức cảm thấy rất thầy n ấ y xin lỗi là cô không tốt vì một chút chuyện riêng tư mà làm ảnh hưởng đến việc học của các em cô tiểu vương em không trách cô em chỉ muốn biết là tại sao thôi ạ trước kia cô chưa từng thế này có phải cái chú xấu xa kia lại tới bắt nạt cô không ạ vương thu vũ buồn rầu đáp không phải anh ta là tự bản thân cô thôi cô cô đã làm sai một chuyện cô rất hối hận muốn cứu vãn tình hình nhưng lại không biết nên làm sao bây giờ thanh ti nghiêm túc hỏi chuyện gì ạ em có thể giúp được gì cho cô không vương thu vũ nhìn thanh ti và hơi do dự có lẽ thanh ti có thể giúp cô nhưng mà nói chuyện này với học sinh cô cảm thấy nhưng so với việc có thể khiến trần phong tha thứ chút ngại ngùng này có đáng kể gì vương thu vũ túi đầu đỏ mặt nói là việc cô đã nói với em lúc sáng cô làm chú trần phong của em tức giận cô muốn xin lỗi anh ấy nhưng gửi tin nhắn không thấy anh ấy trả lời gọi điện cũng không có người nghe máy cô không biết phải làm gì bây giờ ôi nói chuyện này với một cô bé cô cảm thấy thật quá mất mặt thanh ti lập tức đáp vậy cô đi tìm chú ấy đi ạ nếu không gọi điện được thì cứ đi tìm chú ấy thôi vương thu vũ bừng tỉnh đúng thế có thể đi tìm anh ấy cô nhưng cô không biết cơ quan của trần phong ở đâu thanh ti vô ngực nhỏ của mình em biết để em nói cho cô thanh ti cảm ơn em thanh ti cười gian xảo cô tiểu vương đừng khách khí với em thế để em về nhà hỏi ba em xong sẽ gọi điện báo cho cô biết nhé có thanh ti giúp đỡ vương thu vũ tạm thấy yên tâm sau khi chào tạm biệt cô thanh ti vừa lên xe liền kể chuyện này cho nhạc thính phong nghe nhạc thính phong cười cái này đúng là cơ hội không tồi nói không chừng lần này có thể làm cho hai người bọn họ tới với nhau thanh ti vội vàng hỏi anh muốn làm gì thế ạ nhạc thính phong cười đáp cái gã tôn khải được nuôi thả bên ngoài cũng lâu rồi nên mang anh ta ra dùng thôi thanh ti nghe không hiểu nhưng lộ tu triệt lại khẽ run rẩy thật sự thấy thông cảm cho tôn khải kêu bởi những ngày tháng sau này của gã ta sẽ chẳng được yên nữa về đến nhà thanh thi chờ tới tận tám giờ mới thấy du rực về nhà vội vàng hỏi anh địa chỉ cơ quan của trần phong sau đó gọi điện cho cô giáo cô tiểu vương ba em đã cho em địa chỉ của chú trần phong rồi ạ em đọc cho cô cô nhớ kỹ nhé vương thu vũ vội vàng lấy giấy bút ghi chép lại thanh thi đọc xong liền nói cô tiểu vương đêm đã khuya rồi ba em nói chờ đến sáng mai cô h ã y tới dù sao thì buổi tối chú trần phong cũng không có ở đấy đâu ạ ừ thanh thi cảm ơn ba em giúp cô nha vương thu vũ nhìn địa chỉ quyết định sáng mai sẽ tới tìm anh chương một n chín t con gái trang điểm vì người mình thích vương điện thoại ra thanh thi liền đập tay một cái với ba mình du dực rất hiểu t r ầ n phong cậu ta chắc chắn sẽ không giận gì cô vương mà sẽ gánh hết mọi lỗi lầm lên đ ầ u mình tuy rằng du dực cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu cô gái ấy đã chủ động đi tìm trần phong thì chỉ cần một tác nhân nhỏ từ bên ngoài là chuyện sẽ thành xoa gương mặt mềm mại của con gái du rực không khỏi cảm khái có con gái thật tốt chẳng trách người ta cứ nói con gái là áo đ ô n g nhỏ của cha vấn đề bao nhiêu người không giải quyết được con gái yêu của anh vừa ra tay liền xong luôn rất có mắt nhìn giúp trần phong tìm được một cô gái tốt bụng lương thiện hiểu chuyện có thể đi cùng trần phong tới hết cuộc đời du d ự c đã tìm hiểu về gia cảnh của vương thu vũ gia đình cô tuy nghèo nhưng sống lương thiện không có thành phần nào bất lương cả nghĩ tới việc trần phong có thể sẽ sớm kết hôn cũng đã đệ nặng trong lòng du d ự c rốt cuộc cũng được rời đi chỗ khác anh cúi đầu hôn lên trán con gái hỏi thanh ti con muốn quà gì ba vì sao lại muốn quà gì ạ thanh ti thắc mắc bởi vì con gái ngoan của ba đã giải quyết giúp ba một chuyện lớn thanh ti hỏi lại ba nói là chú trần phong và cô tiểu vương ấy ạ đúng thế thanh ti méo miệng ba có phải con giúp ba đâu con giúp chú trần phong giúp cô tiểu vương mà cô bé rất thích chú trần phong cũng rất thích cô tiểu vương của mình trong lòng trẻ con thường không nghĩ nhiều như người lớn cô bé chỉ cảm thấy chú trần phong tốt như thế cô tiểu vương cũng tốt như thế dù sao bọn họ cũng chưa kết hôn nên mới muốn bọn họ được ở bên nhau bảo bối của ba ngon lắm con giúp chú trần phong chính là giúp ba đấy thanh ti nghiêng đầu đáp thế con cũng muốn chú trần phong cảm ơn con chờ hai cô chú ấy kết hôn rồi con muốn được bao lì xì thật nhiều bao lì xì du d ự c bật cười đúng con gái ba nói đúng lắm nên đòi thật nhiều bao lì xì buổi tối ăn cơm xong nhạc thính phong và du d ự c bàn bạc chuyện ngày mai chuyện này với du d ự c quá dễ dàng anh nói đầu tiên sẽ thông báo cho tôn khải tin vương thu vũ một mình ra khỏi nhà sau đó sắp xếp người đi theo tôn khải phải đảm bảo trước khi trần phong tới thì vương thu vũ vẫn an toàn vâng chú cứ sắp xếp là được ạ nhạc thính phong tỏ vẻ chuyện này không cần phải nói với cậu du dực cứ tự sắp xếp là được đêm đó trần phong cố gắng học tập tới khuya buồn ngủ không chịu được nữa mới lên giường mà vương thu vũ đã chuẩn bị xong tinh thần ngày mai đi gặp trần phong muốn đi ngủ sớm một chút nhưng nằm mãi không ngủ được nên lại dậy bắt đầu lục tìm quần áo của mình kết quả cô phát hiện ra rằng quần áo của mình ít tới đáng thương chọn mãi cũng không được một bộ có thể đi gặp trần phong được con gái làm đẹp vì người mình thích lúc đi gặp người ta cũng chỉ muốn mình thật xinh đẹp nhưng cuối cùng vương thu vũ lại thất vọng khi nhận ra mình không có bộ quần áo đẹp nào trước kia cô chưa từng nghĩ rằng mình thiếu quần áo lúc ở bên tôn khải hắn luôn cằn nhằn rằng dù sao cô cũng là người làm công an lương cần chú ý vẻ bề ngoài nhưng cô chưa bao giờ nghe hắn cứ cảm thấy có quần áo đủ mặc là được rồi không nhất thiết phải lãng phí như thế